Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Vòng nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện mạng kinh dị mang tựa đề trường gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập chuyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lúc chở tin tức, Quý đường đường ăn cơm cùng với Thạch Gia Tín, cháo hoa, màn thầu, dừa muối, hùi vì thực sự là nà ná nhau, nhưng ăn một chút cũng có thêm ít sức lực. Thạch Gia Tín đã ăn khá ít, vẫn ngồi một bên quan sát cô. Đi hết một đoạn đường dài như vậy, Quý đường đường chắc chắn đã định ra kế hoạch, tuy nhiên không hiểu vì sao, anh ta vẫn cảm thấy có chút thấp thọm Do sự rồi trần trừ, anh ta vẫn không kìm được an ủi cô. Tiểu hạ, Cô đừng có quá lo lắng, sẽ có cách thôi. Quý đường đường không hé răng, cô bẻ chiếc bánh màn thầu trong tay, bỏ từng miếng vào trong miệng. Dừng một lúc, đột nhiên hỏi anh ta. Thạch giả tín, anh biết lúc này tôi hy vọng điều gì nhất không? Mong nhạc phong không xảy ra chuyện gì. Quý đường đường gật đầu. Trước đây tôi hy vọng nhất rất nhiều. Hy vọng gia đình tôi chưa từng gặp phải chuyện không may. Hy vọng tôi và A Thành vẫn còn cơ hội. Hy vọng tôi có thể báo thù. Hy vọng có thể dẹp được nhà họ tận. Hy vọng có thể sống một cuộc sống an yên bình thường. Hiện giờ tôi không hy vọng gì nữa. Tôi thậm chí còn không còn mong muốn gì cho mình nữa. Chỉ mong nhạc Phong có thể yên ổn. Thạch gia tín không biết nên nói gì, nửa ngày mới giật ra một câu. Ông trời không có mắt. Tiểu hạ, cô đừng chấp nhất với ông ta. Quý đường đường cười cười. Tôi cảm thấy ông ta đang đùa bỡn tôi. Vùi lắm sao? Tôi đã mệt lắm rồi. Không muốn trời với ông ta nữa. Thạch gia tín định nói cái gì đó. Quý đường đường bỗng nhiên, đường ngón tay dựng thẳng lên miệng, khẽ suyệt một tiếng. Theo ánh mắt của cô nhìn sang, điện thoại trên bàn đang rung lên, màn hình hiển thị, có một tin nhắn mới. Cô bấm mở tin nhắn xem một lượt, sau đó quay ra, nói với thạch gia tín. Tôi ra ngoài một lát. Thạch gia tín lo cho quý đường đường. Anh ta nghĩ tôi qua tâm trạng cô đã biến đổi rất nhiều. Nói lời cũng lộ ra hơi hướng tiêu cực, bì quan do sự buộc lúc, anh ta vẫn đi theo ra ngoài. Quy đường đường đứng ở bãi đất trống sau nhà, nên đất được phủ xi măng. Bên cạnh đó có một gốc cây cổ thụ. Dưới tán cây có một cái bàn đá và một chiếc ghế. Quy đường đường đứng ngay dưới tảng cây gọi điện thoại. Thấy Thạch Gia Tín đi theo mình ra. Cô cũng không khó chịu. Trái lại còn cười cười nói. Cho anh xem cái này vui lắm. Thạch Gia Tín không hé răng. Anh ta đứng gần. Gần như có thể nghe thấy tiếng tút tút vọng đến từ ông nghe. Đừng một lúc, hình như đã thông, một giọng nam trầm đục vàng lên. Alo, alo, ai vậy? Lúc bây giờ, tất cả mọi người dường như đều biết được có chuyện gì đang xảy ra. Quy đường đường lúc bấy giờ im lặng một lúc lâu, bờ môi thấp thoáng mấp máy, nhẹ giọng gọi một tiếng. Ba. Lời vừa thốt ra, không biết người ở đầu dây bên kia có phản ứng như thế nào. Thánh giá tín đã hoàng màng hoàn toàn. Anh ta khó tin mà nhìn quý đường đường, dùng khẩu hình mà hỏi cô. Cha của cô sao? Thịnh hạ vẫn còn liên hệ với cha cô ta ư. Tai của thánh giá tín ù ù nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của cô. Bà, nhạc phòng chết rồi ư. Tin tức đầu kia hồi đáp lại, chắc hẳn là tìm tốt, bởi vì sắc mặt của quý đường đường đã thản lỏng hơn một chút. Nước mắt cũng sắp tràn ra. Cô lòng nước mắt nói, Bà, con xin ba, bà giúp con bảo vệ nhạc phong với Chúng ta không nói tẩn già thịnh già nữa Bà ơi, cho dù con dù gì cũng là con của ba mẹ sinh ra Hai mươi mấy năm qua, bà có thể không coi con là con gái Nhưng con thực sự coi ba là ba Bà ơi, con chưa từng cầu xin ba điều gì Hiện giờ con sẽ quỷ xuống, dập đầu với ba Bà giúp con bảo vệ nhạc phong đi ba Nói xong, cú bò mở loa ngoài Đầu bên kia nói tiếng sột soạt, tiếng hơi thở dồn dập mà kịch liệt. Quý đường đường phịnh một tiếng liền quỷ xuống, đầu dập ảnh xuống nền đất, cốp một tiếng. Thạch gia tín hoàng sợ nhìn mà đau thay cho cô, vô tức định bước tới rỉu cô. Vừa đến gần, quý đường đường ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén ép anh ta rụt tay lại. Cô như đang bảo anh ta đừng có nhiều chuyện, sau đó lại liên tiếp dập đầu lên nền đất. Thạch gia tín lùi lại phía sau hai bước. Anh ta có chút hoang mang. Chút của cô ấy đang thực sự bộc lộ tình cảm thật của mình hay là đang diễn trò. Cô vẫn rời lệ, vẫn nói những lời tha tiếc. Thế nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn oán độc và thù hận. Bàn tay bám lên trên nền đất siết chặt lại. Tựa như muốn bấu véo lấy mặt đất. Tựa như không hề cảm thấy đau. Cùng khúc dập đầu xuống đất, lại tiếp tục nện xuống. Tần thủ thành ở đầu dây bên kia gần như đã gạo khóc thất thanh gọi cô. Tiểu hạ. Điều hạ, con đừng dập đầu. Bà đồng ý với con. Bà sẽ không để cho nhạc phong xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù điều mạng, bà cũng sẽ không để nhạc phong xảy ra chuyện. Thân thể quý đường đường thoáng lung lay. Cuối cùng cũng ngừng lại. Cô cầm lấy di động định đứng dậy. Dù sao, cũng vừa mới dập đầu mấy cái rất mạnh. Vừa thẳng người, tầm mắt đã đen xỉ. Tạch ra tín nhanh chóng, đến lên đỡ lấy cô. Cô hít sầu một hơi, tiếp tục nói vào di động. Bà, Bà đã đồng ý với con rồi, bà đã hứa và đưa mẹ đi, đã lấy mất A Thành, bà đã róc từng miếng thịt của con rồi, hãy để nhạc phong lại cho con đi. Nói xong, liền giấm dứt, chấm dứt cuộc gọi, di động vừa tắt, xung quanh dường như cũng yên tĩnh trở lại. Quy đường đường ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tín, phát hiện phánh mắt của anh ta, đặn đỏ lên, cô xứng rốt một chút, bỗng nhiên cười rộ lên. Xào thế cảm động à tôi diễn trò đây. Tôi cũng xấu xa lắm có phải không? Thạch Gia Tín bây giờ đỡ cô ngồi xuống băng đá mà nói. Nghỉ ngơi một lúc. Lập tức đập đến toát cả đầu rồi. Quy đường đường các mặt lên cánh tay nằm xuống. Cũng không nhìn Thạch Gia Tín. Mà chỉ lầm bẩm Khi chưa biết ba tôi là người đứng đằng sau tất cả. Tôi vẫn cảm thấy ông ấy đối xử rất tốt với tôi. Một người có thể giả dối hai mươi mấy năm trời. Nhưng không thể giả bộ đến từng phút từng giây. Tôi tin ba tôi đối với tôi. Vẫn có chút tình cảm, chút tình cảm này có đủ để bảo vệ nhạc phong hay không, tôi không biết. Thế nhưng chỉ cần có hy vọng, tôi đều phải thử. Thử rồi, tôi sẽ không có gì để nuối tiếc. Thạch ra tín ở một tiếng, cuối cùng cũng nói, tiểu hạ, cô rất mạnh mẽ, tôi bái phục cô, thật đấy. Quy đường đường không hé răng, đừng một lúc đột nhiên đại hỏi anh ta, anh biết hiện giờ vụ tư thế nào đúng không? Thạch gia tín không nghĩ tới cô lại đột nhiên nhắc đến vưu tư. Anh ta sửng rốt một chút, còn chừng nghĩ ra nên trả lời thế nào. Câu hỏi tiếp theo của cô đã ập tới. Anh tính làm sao bây giờ? Chỉ cần nhắc đến vưu tư là thạch gia tín có chút bất khống chế. Hai tay của anh ta cắm vào trong mái tóc, giọng nói tựa như đang run lẩy bẩy. Cô có biết không tiểu hạ? Tôi đã tự sát, tôi gần như không có dũng khí để đối diện. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ tôi phải sống. Từ từ đã thực sự thành người nhà họ thịnh, cũng trở thành công cụ để nối dõi tông đường. Từ mà chết, bà ngoại của cô sẽ vứt cô ấy cho bất cứ một người đàn ông nào họ thạch. Vậy nên tôi phải sống mới có thể chăm sóc cô ấy ở bên cô ấy. Sau mặt quý đường đường từ từ trầm xuống, cũng bỏ qua những tin tức thừa thái. Từ khi thạch gia tín, một câu trúng đích. Ý của anh là anh còn muốn sinh con với cô ấy sao? Thạch gia tín im lặng, quý đường đường không thể tưởng tượng nổi Nhưng cô quá mệt mỏi, không thể nào dùng bất luận một thứ tình cảm kịch liệt gì để bộc lộ suy nghĩ của mình, cho nên giọng nói của cô vẫn khá bình tĩnh. Thạch giả tín, anh đừng có ngốc như vậy, anh không thể làm vậy, anh nên nhớ cô ấy đã từng gặp phải chuyện gì ở đôn hoàng. Anh nghe tôi nói một câu, nếu anh làm vậy là đang gạt sạch tất cả tình cảm giữa hai người, từ từ sẽ hận anh cả đời, đến chết cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thạch gia tín ngập ngừng nói Tôi chỉ muốn tốt cho tư tư thôi Quý đường đường cười phá lên Càng cười, nước mắt càng rơi xuống Anh đã hỏi qua suy nghĩ của cô ấy chưa? Cứ mang dành nghĩa là tốt cho cô ấy Thì có thể khiến người ta tổn thương đến vậy à? Anh là vì tốt cho cô ấy Anh xem hiện giờ cô ấy người không ra người Quỷ không ra quỷ Lạc vào kết cục thế nào? Thạch gia tín không kìm được mà phản bác Tiểu hạ, cô nhìn cho rõ thực tế Với tình hình hiện giờ, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Quy đường đường chỉ cười nhạt. Thực tế gì? Một đám súc sinh vẽ cho anh một cái vòng tròn. Anh cũng chỉ dám ở trong đó chạy tới chạy lui. Anh còn là đàn ông không hả? Chưa từng có lá gan nhảy ra sao? Thành ra tín bị cô chọc đúng chỗ đau. Gần xanh trên cổ đã hẳn lên. Không kìm được bác bỏ cô. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Tôi vì Tư Tư, còn cô thì vì Nhạc Phong. Chẳng qua là số mệnh của chúng ta đều không tốt. Người định không bằng trời định. Bây giờ, Nhạc Phong đến đông nỗi này, cô không có trách nhiệm ư. Nếu như cô muốn tốt cho anh ta, sao không rời khỏi anh ta từ sớm? Giờ cô cầu xin cha cô, không phải cũng làm chuyện mình có thể làm trong tình cảnh này hay sao? Tôi cũng thế thôi, tất cả mọi người đều như thế. Chó, chớ chê mèo lắm lông, không ai cao quý hơn ai cả đâu. Cô hãy nhớ giúp tôi điều ấy. Quý đường đường không nói gì. Cô bình tĩnh nhìn Thạch gia tín một lúc, bỗng nhiên cười. Tôi không cãi nhỏ với anh. Đầu óc của anh đã không bình thường rồi. Tôi còn tưởng tôi còn chưa chữa được là một đứa thần kinh. Hóa ra anh còn có bệnh hơn tôi. Thạch gia tín trừng cô, tự như một con gà trống sủ lông. Lúc nào cũng có thể mổ cho cô một phát. Nhưng Quý đường đường cũng không trả đòn. Giọng điệu của cô trở nên bình thường trở lại. Đã tiện đến đây rồi, làm phiên anh đưa tôi đi một đoạn nữa. Thạch gia tín sừng rốt, thế đi đâu, đến sân bay. Thạch gia tín không hỏi cô đến sân bay làm gì, hoặc có lẽ anh ta mơ hồ đoán được, nhưng không còn hơi sức để hỏi. Cuộc cắt khẩu về tư tư khiến anh ta kiệt sức, càng khiến anh ta thống hận hơn là, trong lòng anh ta lại nghĩ rằng quý đường đường nói đúng. Vẫn may của đường đường không tệ, muốn được vé máy bay sớm nhất vào thành phố, Nhưng phải chờ hơn 2 giờ. Thành ra tín ngồi cùng cô ở sành chờ Đột nhiên này ra một ý nghĩ. Tiểu hạ, nếu như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ ra sao? Quý đường đường nghe không hiểu, thế nào gọi là chưa từng xảy ra? Chính là mẹ cô không rời khỏi thịnh xa, cô lớn lên ở bát vạn Đại Sơn. Tuổi cũng thế, chúng ta sẽ thế nào? Sẽ kết hôn ư? Quý đường đường trần trừ một lúc mà đáp. Chắc là vậy. Hẳn là vậy. Bạn vạn đại sơn, trước bắt đã thấy tuổi già, cái chết cần kể, tự nhiên trừ con đường đó ra, cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác vậy. Thế nhưng trong đáy lòng vẫn có một giọng nói nho nhỏ đang vọng lên, mày thầy là không phải như thế. Phần lớn thời gian luôn cảm thấy hiện thực thật khó mà chịu đựng, đột nhiên có một ngày chợt nhận ra, trước đầy từng có một con đường khác có khả năng xuất hiện cực lớn, còn khiến cho người ta khó chịu hơn. Sâu trong đồng lại tuôn ra Chút may mắn nhẹ nhõm Chẳng trách mẹ lại bỏ trốn Đổi là cô cô cũng sẽ đi Rất nhiều chuyện nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên Kỳ thực đã được định trước Đã quyết định rồi thì không nên hối hận Cho dù có đầu rơi máu chảy Máu nhỏ xuống đất nở ra Vẫn là một đóa hoa Trước khi tiến vào cửa an ninh Cô đột nhiên lùi ra ngoài Đón lấy tầm mắt đầy hoàng hốt của thạch giá tím Cô nói một tràng dài Cô nói thạch giá tím Tôi vẫn cảm thấy thế giới này là một biển bi kịch, mỗi người chúng ta đều đang vùng vẫy dãy ruộng bên trong, tìm người mình yêu, nhanh nhóm ngọn lửa, sợi ấm lẫn nhau. Tuy nhiên phòng bà quá lớn, chỉ cần sợi ý một cái, lửa lên vụt tắt, tìm được người mình yêu không dễ, nên hãy che chở cho họ, đừng nên phía hoài. Anh hỏi tôi, giữa tôi và Nhạc Phong với anh và Vô Tư có gì khác nhau? Tôi cho anh hay, khác biệt ở chỗ, tôi biết Nhạc Phong sẽ không hận tôi. Dù cho tôi và anh ấy không có kết quả Không ở bên nhau Trong lòng tôi cũng biết chúng tôi yêu nhau Nhưng vụ tư sẽ hận anh Nếu anh cứ kiên trì làm như vậy Cô ấy sẽ hận anh đến chết Chết rồi cũng không để anh thắp hương trước bài vị của cô ấy Chết rồi cũng sẽ khiến cho anh giàn vặt Thạch giả tín Tôi đi đây Trước khi đi, một lần cuối cùng Tôi tay cô ấy cầu xin anh Đến lúc thì nên buông tay Đừng chờ đến khi trước mắt là ngõ cụt Mới nghĩ đến chuyện quay đầu lại Tiếng phát thanh của sân bay không gừng vang lên tin tức của những chuyến bay mới. Tiếng người đưa tiếng ồn ào, khiến cho đại sảnh trở nên mơ hồ Lời nói của quý đường đường tựa như sấm truyền. Thạch gia tín đột nhiên thấy đầu đau dữ dội. Anh ta ôm đầu ngồi xuống, nghe thấy quý đường đường đột nhiên thở dài, rồi cả tiếng bước chân từ xa dần. Thế nhưng một đửa tiếng trước, bước chân đột nhiên quay lại. Thạch gia tín còn chuyện này nữa. Ở trong động đá vôi, tôi có một người gì? Bà ấy có hai cái đầu, tôi gọi bà ấy là gì xong, tôi không biết anh đã từng gặp bà ấy bao giờ chưa, nhưng mọi người ở đó đối xử với bà ấy rất tệ, nếu như có thể, anh hãy cố gắng giúp đỡ bà ấy giùm tôi, tôi nhờ anh thật đấy. Thạch ra tín không nghĩ nhiều, chỉ hàm hộ đáp một tiếng, lúc đại tiếng bước chân không còn quay lại nữa, cũng không biết qua bao lâu, anh ta mới chậm lại đứng dậy, bên người đã có không ít những thành khách tò mò, nhìn anh ta chỉ trọ, thậm chí có cả một nhân viên sân bay đang quan sát anh dường như đang suy tính xem có nên gọi nhân viên y tế hay không Thạch gia tín lào đảo cho khỏi đại sảnh đã gần đến giữa trưa ánh giường trói lòa mắt người anh ta vươn tay che bớt ánh sáng mặt trời vừa lúc đó đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn Thạch gia tín giận mình quay đầu lại nhìn một chiếc máy bay khổng lồ bầu trắng bạc xẹt qua bầu trời tựa như một con chim đang tung cánh bay lên bây giờ tầng thủ thành nhận điện thoại xong thì sững sờ ngồi trên giường một lúc. Trong phòng tối om khi từng trời đã sắp sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở giữa tấm rèm Từng chút một thăm sáng từng chiếc bàn chiếc ghế và chân giường. Nếu không phải di động còn ghi lại vài phút trước, thực sự cốt của con điện thoại như vậy, ông ta thực sự sẽ ngờ rằng mình đang nằm mơ. Không nằm mơ cũng không ngờ tới, đời này còn có thể nghe thấy tiếng ba từ trong miệng tiểu hạ. Một khắc kia. Thực sự giống như có người tách đỉnh đầu ông ta ra, rội một chậu nước đá vào. Sau đó, ông ta run mạnh một cái, như tỉnh lại từ trong mộng. Những năm qua, suốt cuộc mình đã làm những gì? Ông ta có gia đình của riêng mình. Vào lúc tiểu hạ được khoảng 5 tuổi, lão Thái ra nói, thủ thành dù sao cũng nên có gia đình tử tế, ở cùng với đứa con gái nhà họ thịnh kia, dù sao cũng không lâu dài. Vậy nên nhờ thân thích dẫn bối tìm cho ông ta một giáo viên trung học, trung đụng bình bình. Sau đó kết hôn, lần đó phải xin nghỉ dài hạn với bên thịnh Thành Bình. Đành nói là đi công tác, thịnh Thành Bình ôm Tiểu Hạ đến bến xe tiện ông ta. Lúc xe chuyển bánh, Tiểu Hạ ra sức vẫy tay với ông ta nói, Ba à, nhớ gọi điện cho con nhé. Hồn lễ trùng quỳ vẫn là chuyện lớn, rất bận rộn. Bà bốn ngày mới nhớ đến việc gọi điện về. Lúc gọi đang là giờ ăn cơm, thịnh Thành Bình đang xào rau. Tiểu Hạ nghe điện thoại, giọng nói nước nở lạ lạ. Ông ta gặng hỏi, Còn bé mới khóc quả lên nói, đọc sai bảng cửu chưa mất rồi, mẹ đánh vào tay. Ông ta đào lòng đến mức không muốn kết hôn gì nữa. Tiểu Hạ hơn 10 tuổi lên cấp 2, dáng vẻ xinh xắn, cùng cấp có mấy đứa côn đồ cứ tích trêu trọc giảm sợ cô. Có lần hơn 7 giờ tối còn chưa thấy Tiểu Hạ về nhà. Tần Thủ Thành gọi điện cho cô hỏi thăm, có một người nói, sợ là ở trong phòng học không dám ra, mấy đứa lưu mảnh đó toàn chặn bạn ấy trên đường thôi. Ngàng ngợt quá thể, Tần Thủ Thành tức giận đến mức máu sồng lên não, đạp xe đến trường ngay. Đến trước phòng học, từ xa thấy cửa đã đóng chặt, mấy thằng du côn đang kéo cửa sổ ngó vào trong tiểu kẹo. Tần Thủ Thành đồi điên lao qua, thưởng cho mỗi thằng một cái tát. Đứa chạy chậm nhất còn bị ông ta đạp cho một phát. Vừa mở cửa, Tiểu Hạ đã quả khóc. Chuyện này khiến cô cảm thấy thật xấu hổ, lại không dám nói cho gia đình biết. Tần Thủ Thành ôm cô nói, Tiểu Hạ Con xảy ra chuyện như thế này nữa thì phải kể với ba. Người bột nhà không có gì phải xấu hổ cả. Bất cứ lúc nào, ba ba cũng sẽ bảo vệ con. Khi Tiểu Hạ lên đến tài học, có một năm khi về nhà trong kỳ nghỉ đông, cô nói muốn mua một cái máy tính sách tay. Tính Thanh Bình sợ tắt không đồng ý. Tiểu Hạ liền sụ mặt, mấy ngày liền không tươi cười. Đến gần lúc quay về trường, tần tù thánh nén nén mua một chiếc laptop bỏ vào trong vali của cô. Đêm đó vừa đến nơi, Cô đã gọi điện cho Tần Thủ Thành, vùi dứng vô cùng. Bà ơi, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với bà. Tần Thủ Thành tức giận, bùa đồ cho thì mới hiếu thảo có đúng không? Còn bé bất hiếu này. Tiểu hạ ở đầu bên kia làm đúng. Đâu mà? ba không bùa con cũng hiếu thảo mà. Sau đó, sau đó không còn sau đó nữa. Xa cách 4 năm, cuối cùng ông ta cũng nói chuyện với cô. Nghe thấy cô nói từ đầu dây bên kia. Bà, bà lại nên ra quét từng miếng thịt của con. Cho đến lúc này, dường như lần đầu tiên, ông ta mới nhận ra rằng bản thân đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho tiểu hạng. Có nhiều đội đau, nghe qua tay mấy câu, nhìn qua mặt chữ vài dòng, xem qua bức tranh một chút, ngoài thổn thức ra cũng không có thêm cảm xúc gì. Cho đến khi chính tay nghe được, tận mắt nhìn thấy. Cô con gái nằm đó ông đang từng yêu thương, đã phải chịu đội đau lớn nhất, lại còn từ chính người cha, Lúc nào cũng luôn bồm, bất cứ khi nào, bà ba cũng sẽ bảo vệ con. Tần Thủ Thành chán nản bóp trán bây giờ mới phát hiện gương mặt đã lạnh ngắt, hoàn toàn là nước mắt. Lần này, không nên, cũng không thể nuốt lời với tiểu hạ nữa. Tần Thủ Thành hít trong một hơi, vén chăn bước xuống giường. Chỗ này là một quán trọ nhỏ, nằm cạnh một cái thôn không lớn không nhỏ, vị trí khá là hẻo lánh đang sau đối tiếp từng mảnh rực núi, đăm người nhà họ tần e ngại. Nhiều ánh mắt phức tạp nên vùng tiền Mới những người khách khác đi Cuối cùng đã bao hết cả sân sau Tần Thủ Thành ở tầng 2 Lúc mở cửa đi ra Ông ta kinh ngạc phát hiện ra Tần Thủ Nghiệp đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa hành lang Không hề nhúc nhích Tới như một pho tượng giữa nắng sớm ba cả dậy sớm vậy sao Ừ Câu trả lời nặng nề Tiếp đó là sự im lặng ngượng ngập Nếu Tần Thủ Thành đã ở đây Ông ta không tiện nhắc đến việc đi xem nhạc phòng trước Đành kéo cái ghế bên cạnh Ngồi xuống cùng tần thủ nghiệp Nghĩ cái gì vậy Nhớ nhà sao Sau khi gãy chân Tâm trạng của tần thủ nghiệm vẫn không thay đổi mấy Khi nói chuyện với ông ta Tân thủ Thành khó mà không cẩn trọng Chẳng con mặt mũi nào mà quay về Thẹn với tổ tông Câu này quá nghiêm trọng Tân thủ thanh cười hùa Chẳng ảnh ngờ Từ bát vạn đại sơn Lại nhúng tay vào ba cả Xét trước xét sau Tần giật chúng ta trước giờ Chưa từng là đối thủ của tỉnh xa Lão Thái Già không phải đã có cách khác sao? Nếu thịnh già như một bầy trâu rừng, tận dắt chúng ta là một đám sói nhỏ. Anh đừng hy vọng đám sói này có thể tiêu diệt toàn bộ cả đàn trâu rừng kia. Quá nhiều thịt, con no cũng sẽ khiến cho chúng chết no. Cái chúng ta có thể làm chỉ là có đánh úp, cầm chân con lớn, đối phó với con con đi lạc. Định vài năm, chỉ cần bắt đầu là ăn mấy bữa. Anh xem, trong thế giới động vật không phải vẫn như vậy hay sao? Tần Thủ Nghiệp cười lạnh, vậy hơn bởi con sói chúng ta bị một con ghé đùa bỡn giặt mũi loành quanh, chú còn thấy hãnh diện lắm sao? Tần Thủ Thành chỉ im lặng, thịnh hạ thì có bản đỉnh gì, nó chưa từng ở trong bát vạn đại sơn, nằm đó nó tính là cái gì, một ngón tay của tôi cũng có thể đẻ chết nó. Mấy năm nay, nó lượn qua lượn lại dưới mí mắt của chúng ta. Lão già tử đã nhắc động chủ mấy lần, tôi nói phải chờ thời cơ, chờ đến khi chín mỗi nhất, giờ thì sao? Chín quá, một đầu ngón tay cũng không dính vào được. Cả một đám người chúng ta còn mặt mũi nào để quay về. Luận về tuổi tác, công đại cũng gấp 10 lần nó. Luận về tính tình, thế được, chuyện này giao cho một thằng ngu đi làm cũng được. Cố tình lại thất bại trong tay chúng ta. Nhà Phong chỉ cần to can hơn một chút nữa, bánh xe sẽ cán qua cổ lão già này. Vậy mà xong hết, đàng yên đàng lành lại thành một kẻ tàn phế, dẫn theo một đám phế vật. Đây là đang chỉ thẳng vào mũi. Mà mắng Tần Thủ Thành, ông ta cũng chẳng tức, so với lúc Tần Thủ Nghiệp mới bị Nhạc Phong gây thương tích mặt điên cuồng chửi mắng, thì cái từ phép vật này đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu đã nhắc tới Nhạc Phong, Tần Thủ Thành liền thừa cơ, lấn tới hỏi tiếp, vậy giờ làm gì với thằng nhóc này đây? Sang mặt của Tần Thủ Nghiệp lạnh tanh, không trả lời ngay, Tần Thủ Thành cẩn trọng cân nhắc từng câu chữ. Tối qua cũng đã đánh nó một trận thề thảm rồi, Nhạc Phong cũng đừng trách luật. Thế nhưng, nó là người ngoài, lại thân thiết với Miu miêu nếu ảnh thực sự giết cậu ta. Tân Thủ Nghiệp cười lạnh, giết nó ư, vậy chẳng phải quá sướng cho nó hay sao? Nó có chuyện dễ dàng như vậy. Tân Thủ Nghiệp bình tĩnh nhìn Tần Thủ Thành, nhìn đến mức khiến cả người ông ta nổi ra gà. Đang định nói thêm hai câu, đột nhiên lão lại cười một cách quái dị. chu hai, chứ từng này tuổi rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Chúng ta vừa mới ra khỏi bát vạn đại sơn. Thịnh giá trên dưới đều thấp thỏm, cẩn trọng. Bà già đó trong thời gian ngắn. Vậy liệu có thả thịnh hạ ra hay không? Hơn nữa, có bài học của mẹ nó. Bà già kia không sợ thịnh hạ sẽ đi vào vết xe đổ của thịnh Thanh Bình hay sao? Nhật định là bà ta sẽ canh giữ con bé như phạm nhân. Giữ lại nhạc phong để thử thịnh hạ ư. Chú thật là hài hước. Chú định bắt lão già này phải chờ 10 năm nữa hay 20 năm nữa. Tôi có bệnh hay sao mà nhất quyết phải treo cổ Trên cái cây thịnh hạ này, có thời gian sẽ không đi răng đuối một người khác. Vậy anh cũng không giết nhạc Phong, còn để cậu tắt lại làm gì? Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên, vẻ mặt vừa vặn vẹo vừa quỷ dị, khiến cho Tần Thụ Thành nổi hết cả cải ốc. Lúc này không phải chú hỏi tôi sáng sớm đang ngồi suy nghĩ gì hay sao. Tôi đang nghĩ xem nên đối phó với thằng ranh này thế nào. Cứng đầu như vậy, đã đánh cho như thế mà vẫn dám mắng tôi. Nó chưa được nếm mùi chân đau là thế nào. Tôi phải dạy dỗ nó một trận tử tế. Tân Tù Thành hoảng hốt trong lòng. Vậy anh nghĩ ra chưa? Cần gì phải tốn sức nghĩ chứ? Cách thì nhiều lắm. Các lão tiền bối của Trung Hoa có biết bao nhiêu người tài. Lữ trí chú biết không, bà ta đã đối phó với thích phủ nhân thế nào? Chặt đứt tứ chi, ném vào trong hố phần. Nhà phong chẳng phải rất kiều ngạo hay sao? Chẳng phải luôn cảm thấy bản thân rất đẹp mã hay sao? Tôi sẽ khiến cho nó thành một kẻ bẩn thỉu hơn cái thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Chẳng phải nó cảm thấy mình rất đàn ông hay sao? Tôi sẽ cho nó không còn là đàn ông nữa. Tìm người thiến nó được không? Những đứa cứng đầu như vậy, không sợ chết, không sao hết cả, cứ rày vỏ tinh thần của nó, chỉ cần tinh thần rối loạn, tự mình nhìn thấy mình còn muốn ói, thì cả con người sẽ suy sụp theo không, không các gì là một cái bị thịt cả. Dám cậy mạnh với tôi, nó cậy nổi không? Dì chiếc thủ đoạn thì lão già này không thiếu. Tần Thủ Thành trùng mình. Ông ta nghĩ Tần Thủ Nghiệp đã lao đến bên bờ vực biến thái điên của mất. Trời đã sáng. Lầu trên, lầu dưới lục tục có người dậy. Tiếng người ồn á. Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp không tiện nói chuyện thêm nữa. Tần Thủ Thành ho khan hai tiếng, kiếm cớ xuống lậu. Lúc đi đến cầu thang thì gặp Tần Chính đang đi lên. Tần Chính dù sao cũng là tâm phúc của Tần Thủ Nghiệp. Lúc ở cổ thành. Tần thủ nghiệp còn cho phép cá màng xuống theo. Tần thủ thành gật đầu trao tần chính. Lúc qua trụ ngoặt bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, nép bên dưới cầu thang nghe bọn họ nói chuyện. Bác cả, đầu bên kia đã trả lời rồi bọn họ bảo là có thể cung cấp được, nhưng giá phải chừng này. Tần thủ thanh không nhìn thấy tần chính ra hiệu là bao nhiêu nhưng có lẽ là có thể chấp nhận được bởi vì tần thủ nghiệp không buồn nhắc đến giá cả. Dùng được không? Nghe bảo là độc tính gây suy yếu thần kinh Mỗi một búi sẽ gia tăng nhiều lượng Chỉ tiêm một phát Là thần kinh tới diện tích cơ thể Sẽ héo rút cơ bắp coi như vệ số không Hoàn toàn bại điệt Cũng đến 8-9 phần là không phục hồi lại được Thế thì bao giờ mới đưa đến Trước trường này Bọn họ cũng cần thời gian Trước ban chỉ đủ 3 mũi Nếu sau này còn cần thêm nữa Thì phải bàn lại Lúc nào đưa đến Tiêm cho nó một mũi cây đã Tiêm vào cái chân bị đánh cạnh ấy Tao phải khiến cho nó nhìn thấy chân của mình bị phế đi như thế nào. Tao đổi ý rồi, tao không cần nó gãy chân. Tao muốn nó kéo chân dài tản phế ấy cả đời nhìn qua mỗi ngày. Khi tần thủ thành đi đến gian phòng bên phải, cuối cùng ở tầng 1, trong lòng vẫn còn kinh hoàng vì những gì vỡ nghe được. Ông ta cố gắng ổn định lại tinh thần. Gian phòng này không có cửa sổ. Tần thủ thành vặn vặn chốt cửa. Lục xác nhận không bờ được mới đến phòng bên cạnh gõ cửa. Mở cửa là Tần Bưu còn đang ngái ngủ chu hai, sao sớm thế Tần Tù Thành hất miệng về phía cánh cửa kia Chìa khóa đâu, chú vào xem thế nào Tần Bưu lệt sệt đôi dép Lẹp bẹp đi về phía giường Lôi từ dưới gối cho một chiếc chìa khóa đưa cho ông ta Đánh cho như vậy rồi trốn thoát làm sao được chu Tần Tù Thành tức giận Chạy thì không chạy được Nhớ nó ngõm rồi thì sao Bác cả của mày không muốn nó chết Giữ nó lại còn có tác dụng Mày tưởng cho mày trông người Là vì giờ nó chảy mất ư Đúng là lão lợn Tần Bưu nghe ông ta nói vậy Trong lòng cũng bất an Đứng yên tại chỗ hai giây Ngần đầu lên nhìn thấy tần tù thanh mở cửa bước vào Cả nhanh chóng bước theo Trong phòng chứa đồ chất không ít dụng cụ làm gỗ Cộng thêm không có cửa sổ Ánh sáng rất mù mịt Tần tù thanh mò mấm bấm, bấm công tắc trên vách tường Ánh đèn màu vàng thấm chiếu Lên một đống hỗn loạn trên sàn Những mảnh gỗ sứt xẹo màn cửa sổ Cũng là cũ kỹ. Cái ghế cũ bọc đầy bụi. Vệt máu khổ cốc đã biến thành bầu đen. Nhạc phong dựa vào góc tường đầu trù xuống. Nghe tiếng động. Bây giờ thân mình anh thoáng động đậy. Nửa gương mặt bên trái của anh dính đầy máu. Đã khổ lại. Đóng vải trên con mắt trái xưng vụ. Đã không mở ra được. mắt phải còn có thể nhìn thấy. Khi trông thấy tần thủ thành. Anh vẫn còn cười. Nói bằng cái giọng khản đặc. Sao hả? Đánh đến nghiện rồi sao? Tần thủ thành ho một tiếng Bước lên ngồi xuống, nghỉ ngợi một lúc Rồi móc một điếu thuốc châm lên Đưa cho Nhạc Phong Nhạc Phong đỉnh vươn tay ra nhận Nhưng cánh thanh ngọn quậy mãi vẫn không nâng lên được Tần Thủ Thành liền đứt thẳng lên miệng anh Nhạc Phong ghét đầu hít sông một hơi Lại ngẩn lên Nhìn chăm chăm Tần Thủ Thành một lúc lâu Đột nhiên hát mồm phun một ngụm khói vào mặt ông ta Tần Thủ Thành bị sặc ho sủ sụ Tần Bưu nổi điên Vung một cái tắt lên mặt Nhạc Phong Mẹ mày còn dám cứng đầu à? Tân Tù Thanh khoát khoát tay. Mày ra ngoài đi, trông cửa. Lạt chú gọi thì vào. Tân Bú tỏ vẻ tức giận, lại không dám nói không. Hùng hùng hồ hồ mà đi ra ngoài. Nhạc Phong bị ăn đòn. Cũng chỉ có cười lạnh mà thôi. Tân Tù Thanh nhìn anh tan nửa ngày mà nói. Nhạc Phong, tôi thấy thân phận là của cha tiểu hạ. Nói với cậu mấy câu. Nhạc Phong nhìn ông ta. Ông cũng xứng sao. Tân Tù Thanh chẳng hề tức giận. Cậu cứng đầu lắm. Tôi bội phục. Chỉ có điều... Phải biết thức thời chứ, một gùm khói kia của cậu, nếu như đổi lại là anh tôi, nó có móc một con mắt của cậu ra, cũng là được đấy. Trên thực tế, nếu không phải cậu ăn may, tôi hùng qua đã sớm bẻ một cái chân của cậu, ném cho chó ăn rồi đấy. Cậu có biết không hả? Cậu này không phải là nói linh tinh đâu. Tôi hùng qua cái tần thủ nghiệp lên cường điền, định xác đã khẳng giọng giống lên, đòi lấy bút lại đây. Nếu lúc đó mà có bút thật, chân của nhạc phòng chắc đã không còn dính trên người. Mày thầy, trong cái phòng này chỉ có mấy thứ đổ gỗ thôi. Người bên cạnh cũng khuyên càn. Bà cả, giờ nửa đêm đửa hôm, biết tìm mua ở đâu. Hơn nữa, cả đám người chúng ta đi ra ngoài mượn múa mượn cưa, cũng khó mà nói lắm. Vậy nên tần thủ nghiệp, liền là tay không và đánh, không đầu không cuối xách cả cái ghế đập lên đầu nhạc phong Cũng mày ông ta bị gãy chân, không dùng sức được, đánh vài cái liền ngã, tình hình hỗn loạn Sau đó Tần Thủ Thành liền đứng ra phân phó, sẽ người đưa Tần Thủ Nghiệp về phòng nghỉ ngơi Nhạc Phong thì nhốt lại, có việc gì hôm sau tiếp tục. Tần Lòng Ban nói tôi hôm qua, anh không chết trong tay Tần Thủ Nghiệp, thực sự đã nhờ có Tần Thủ Thành ra mặt. Nhạc Phong không muốn nghe ông ta lại nhải Đã rơi vào tay các người rồi, tôi cũng chẳng mong chờ sống sót, để tôi chết một cách yên ổn có được không? Tần Thủ Thành cười cười, cậu vừa tới đã gây với anh tôi rồi, cậu bảo chết yên ổn ư? Có nhớ đến tiểu hạ, nó vẫn ở ngoài kia, chờ cậu đấy. Cậu mà chết rồi, nó sẽ khổ sợ thế nào không? Việc Tần Thủ Thành đột nhiên nhắc đến quý đường đường, nằm ngoài dự đoán của Nhạc Phong. Một ngày một đêm qua, như lời Tần Thủ Thành nói, anh gần như dùng hết sức lực bản thân để cứng trọi cứng với Tần Thủ Nghiệp. Biết rõ không thể đối trọi được, đụng đến đầu rơi máu chảy, vẫn chỉ mong xả được cơn giận. Nhưng Tần Thủ Thành bỗng dưng lại nhắc đến đường đường, như xào một đường vào mạng sườn của anh út chốc bật trong một lỗ khí, cơn khó chịu tựa như thủy triều, từng đợt từng đợt lên, dần đến ít hậu, nhanh chóng đến mức thở cũng không kịp được nữa. Chân đã bị đánh gãy, đau đến mức cả đêm không ngủ được, anh chưa từng lên một tiếng, nhưng hiện giờ đã đau thật, đau trong lòng. Tần Thành bây giờ lại lên tiếng nói, người trẻ tuổi không đến quá xúc động, bất cứ lúc nào chỉ có sống mới có hy vọng, giờ cầu chịu chút khổ sở, có thể sống sót đi ra mới gặp lại được tiểu hạ. Bây giờ, được nói không chừng, sau này về chung một nhà. Ngày tháng hạnh phúc còn ở phía sau. Cậu liều mạng một hơi rồi chết, tất cả sẽ không còn. Chỉ còn lại một mình tiểu hạ lẻ loi cô quảnh. Đến cả xác của cậu cũng không nhặt được. Phải có tính toán cho tương lai, phải nhìn xa trong rộng. Hàn tín không chịu được nhục nhã, thì nào có một đại tướng quân sau này. cầu tiễn không chịu được hạ mình, thì cả đời cũng không phục quốc được. Cậu hiểu chứ? Nhạc Phong nhìn ông ta cuối cùng khó tim mà hỏi. Ông bị bệnh à? Tân Thủ Thành vốn cười nhưng còn chưa cười nổi, nước mắt đã tuôn ra. Nhạc Phong nghĩ ông ta có bệnh là đúng, đến chính ông ta cũng cảm thấy mình có bệnh thật. Nhưng ông ta không còn cách nào khác, ông ta phải nói, dốc tìm dốc phổi ra mà nói. Giữa các này nhìn Nhạc Phong khác biệt hơn bất cứ lúc nào. Ông thực sự nhìn nhận anh như một chỗ dựa của tiểu hạ, như bất cứ một người cha nào quan tâm đến con gái mình. Ông ta có bao nhiêu điều để nói, hận không thể mang hết mọi kinh nghiệm tích lũy, có đời này để mà dạy cho chàng trai, sẽ dẫn con gái mình đi này. Thằng bé nhạc phòng này cũng không tệ, thật lòng với tiểu hạ, đủ nghĩa khí, cũng có trách nhiệm của đàn ông, nhưng về chữ nhẫn vẫn còn thiếu vài phần. Đường đời khó đi, nhiều kẻ vượt cất bước đáng ngã, còn trẻ đã chết yểu, muốn thuận buồm xuôi gió, ngoài việc may mắn ra, phải bản lĩnh cũng rất quan trọng. Mà trong vô vàn bản lĩnh thì chữ nhẫn là khó chọc nhất. Có câu trên đầu chữ nhẫn có một thanh đao. Có thể vùng đao với chính mình. Trước tiên thì những thứ công kích dùng ngấm ngầm hay công khai ở bên ngoài cũng không là gì cả. Còn có câu lùi một bước sóng yên biển lặng. Nếu sóng gió có thể ngừng thì việc gì phải đâm đầu sống chết và dông bão làm gì. Kết quả chỉ khiến bản thân vùi mình nơi đáy nước trở thành một bộ sườn trắng. Về điểm này Tiểu Hạ giỏi hơn nhạc phong nhiều. Ông ta không phải người ngu, sẽ không vì Tiểu Hạ gọi mình một tiếng ba mà ngây tức cho rằng đứa con gái này thực sự đã thà thứ cho mình. Tiểu Hạ đang nhẫn nhịn vì nhạc phong mà đang tạm thích ứng, đang nhún gối để lợi dụng mọi được đường có thể lợi dụng. Tần Thủ Thành có chua sót bao nhiêu thì lại vui mừng bấy nhiêu. Con gái đã trưởng thành rồi, những kẻ xấu xa nham hiểm bình thường sẽ không thương tổn được đến con bé. Nó sẽ không còn là một cô bé, bị người trêu chọc liền trốn trong phòng học khóa trái cửa lại nữa. Nó cũng không bao giờ cần đến người cha, chỉ biết nói bồm. Bất cứ lúc nào, ba ba cũng sẽ bảo vệ con này nữa. Ông ta quay đầu lại nhìn cánh cửa, bỗng nhìn lại gần, hạ giọng. Trước buổi trưa, tôi sẽ tìm cơ hội thả cậu ra. Nhạc phong sửng sốt một lúc lâu, cười rộ lên. Tân Thủ Thành, ông lại giờ trò gì nữa? trêu chọc người khác vui lắm đúng không? Ông bị người ta đánh thành thế này, thì ông có đi được không? Bên ngoài vọng đến tiếng người, không biết có phải là tần thủ nghiệp đang xuống lầu hay không. Tần thủ thành không tiện ở lại lâu. Cậu cứ chuẩn bị đi. Tôi biết cậu không tiện đi lại, nhưng có bò cũng phải bò ra ngoài. Lần này mà không đi được, thì cậu ở lại đây cả đời đấy. Tần thủ thành đi rồi, nhạc vong suy nghĩ rất nhiều. Anh không tìm ra được lý do nào khiến cho tần thủ thành phải cứu mình. Dù sao khi đối diện với Diệp Liên Thành, Tần Thủ Thành cũng không nương tay chút nào cả Nhưng ngược lại Anh cũng không tìm được lý do Khiến Tần Thủ Thành đùa giận với mình Anh đã rơi vào tình cảnh thế này rồi Tiếp tục đùa giận anh có ý nghĩa gì Không đến mức Tần Thủ Thành phải diễn một trò hề Để lấy được lòng tin của anh đấy chứ Cũng không thấy giống Định thả anh ra Nửa đường rồi bắt trở lại Để đổi đến sự hài lòng Người của nhà họ Tần Không đến mức rảnh ra như vậy Anh thử dịch cách chân bị thường một chút Đào đến mức toàn bộ dây thần kinh trên mặt anh đều cứng lại Nhạc Phong cởi áo khoác Hít sờ mây hơi Cắn răng buộc cái áo khoác lên vết thường trên đuổi Tần Thủ Thanh có thể sẽ thực sự thả anh đi Nhưng tuyệt đối không thể tìm một cái cáng cứu thương để khiến anh Lời ông tan nói tuy thô mà thực Còn bò cũng phải bỏ ra ngoài Cái chân này có lẽ không dùng được nữa rồi Nhưng tuyệt đối không thể để hỏng việc Tần Thủ Thanh ý thực được Bây giờ tệ cơ tốt nhất để thả nhạc Phong đi đã qua Từ sáng sớm, trong nhà đã không bớt người. Tần Thủ Nghiệp nói, hai ngày này cả đoàn đã mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi ăn uống nửa ngày đã rồi đi. Chỉ có Tần Thủ Thành biết, ông ta chắc chắn đang chờ bên kia đưa thuộc đến. Tần Thủ Thành biết, bản thân phải tranh thủ thời gian. Ông ta đến tìm Tần Thủ Nghiệp trước. Tỏ ra tùy ý, nói mấy ngày nay, mọi người đã quá sức. Ông ta sẽ ra ngoài liên hệ với tiệm cầm buổi trưa, chuyện ít đồ ăn phong phú vào đây, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nên triệt để một chút. Tân Thủ Nghiệp không phản đối. Khi đến quán cơm, Tân Thủ Thanh lại tỏ về tùy tiện nói. Chuẩn bị sớm một chút, khoảng 11 giờ đã có thể đưa đến được rồi. Khi cơm được đưa đến, Tân Thủ Nghiệp thấy hơi lạ, hỏi, sớm thế sao? Tân Thủ Thanh cười cười. Đúng rồi, bên Quảng Tây này, họ ăn cơm sớm mà. Sau đó cũng chẳng còn gì để nói, chỉ để lại tần bưu ở đằng sau trong nhạc phòng. Những người khác đều đến phòng khách đằng trước ăn cơm. Ăn được một đửa, Tần tù thanh cầm khăn giấy lo miệng nói Để chu đi thay cà cho tiểu bưu Ai đã để chúng mày ăn thịt Nó thì gặm cây gặm cỏ Chả có lương tầm gì cả Cả bàn người cười vang Có người còn nói Tạ ơn chu hài đã bao Tần tù thanh rất chấn định bước ra ngoài Bước chân không nhanh Nhưng đã không tự chủ được mà run rảy Mãi cho đến khi vững tin Đã ra khỏi tầm mắt của mọi người Mới như trút được gánh nặng thở vào một cái Vẫn nghe thấy có đồ ăn Tần Bưu khoái trí, nhanh chóng giao đài chìa khóa, chạy như bay về phía trước. Tần Tù Thanh vào phòng của Tần Bưu, lấy di động của nhạc phòng trước, sau đó liền ổn định tâm trạng chờ đợi. xác nhận đẳng rực, đang mãi bị ăn uống, rồi mới nhanh chóng đến phòng để để đồ mở cửa. Dù sao cũng hồi hộp, khi mở quá, tay vẫn còn rùn rảy. Cửa mở ra, nhạc phong đã nghe thấy tiếng động, đang ngọ ngậy muốn vịn tường đứng dậy. Tần Tù Thanh bước phải bước qua được anh dậy nói, mau lên, không có thời gian đâu. Lục ra khỏi cửa, còn có thể nghe được tiếng nâng cốc chạm đi ở phía phòng khách. Cây án gần như vậy, Tân Tù Thành cảm thấy trái tim mình sắp bị phọt ra ngoài. Cảm giác còn căng thẳng hơn cả lần dẫn Thịnh Thanh Bình bỏ trốn khỏi bát vạn Đại Sơn. Ông ta vẫn dẫn nhạc phong ra cửa sau, cánh cửa mở ra, đằng sau là đường dẫn lên núi. Tân Tù Thanh đóng cửa lại, biết rõ không có ai đang nghe, nhưng vẫn hạ giọng xuống. Trên núi nhiều cây cối hàng hốc sẽ ẩn nấp hơn. Nhạc Phong không nói gì. Anh đau đến ứa mổ hôi. Đầu óc đã ong ong. nhất tới không còn tâm trạng để nghĩ gì nữa. Chỉ biết dựa vào suất của tần thủ thành bước nhanh. Đi một đoạn, lại dừng lại nghỉ. Quay đầu lại, thấy đã cách nhà khách một đoạn mới hỏi ông ta. Ông không sắp xếp xe sao? Xe gì chứ? Nhạc Phong thấy vẻ mờ mịt của ông ta. Cảm giác chàng lành trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Ông không có kế hoạch gì ư. Trông tôi giống leo đuôi được lắm sao? Cho dù có leo được. Tận ra nhà các người chỉ cần lục tung cả ngọn núi này lên, thì tôi biết trốn ở đâu. Ông cứu tôi ra ngoài, chỉ để cho tôi lên núi trốn sao? Tận Thủ Thành bất an liếm môi, cố gắng giải thích. Không kịp nữa, thời gian quá gấp, tôi không quen thuộc với tị trấn này. Muốn ra ngoài để sắp xếp cũng khó. Nói chung đi trước cái đá, thoát thân được là tốt rồi. Đi bước nào hay bước ấy? Nhạc Phong nghe mà thấy mặt mày tối sầm, trong đầu âm thầm kêu khổ. Cái gì gọi là đi bước nào hay bước ấy? Anh còn nảnh lặn thì chẳng nói làm gì. Đằng này gần như là phế nhân rồi. Không có tần thủ thành đỡ anh còn không nhất chân nổi. Để anh lên núi chẳng phải như thỏ ra hố bắt đầu trúng đấy hay sao? suy nghĩ một lúc anh tấn lắc đầu. Không được, tôi không thể lên núi được. Một khi phát hiện ra tôi bỏ trốn, tần ra nhất định sẽ lục soát cả ngọn núi. Tôi phải đi đến chỗ nào chúng không ngờ tới được. Anh quay đầu lại nhìn con đường vừa đi để tôi tìm một hộ gia đình. Tần giá không ngang ngược đến độ, lục xót đến nhà dân chứ. Chỉ cần tôi có thể trụ lại kéo dài thời gian liên hệ được với bạn bè của tôi là ổn. Di động của tôi đâu rồi? Tần Thủ Thành vội vàng móc từ trong túi ra. Đây, những bộ dạng này của cậu chỉ cần lộ mặt ra là có chuyện. Những đầu người ta làm ẩm lên, kinh động đến bọn họ là toi Nhạc Phong lại rất chấn định. Xem tình hình thôi, làm thế này cơ hội sống sót cao hơn một chút. Tần, chú Tần, chú đi theo tôi hay là quay về? Tần Thủ Thành sửng suốt một chút, ông ta đúng là đã không suy nghĩ chu toàn, tất cả đều hấp tất, đến cả đường lui cho mình cũng không nghĩ đến, đi cùng nhạc phong ư, quá hoang đường, vẫn là quay về thì hơn. Cùng lắm vị tần thủ nghiệp mắng một tràng, không thịt đánh một trận, chắc là không đến mức giết ông ta đâu, cho dù muốn ra tay thì đám tiểu bối cũng sẽ ngăn lại, dù sao ông ta cũng đứng hàng chú bác. Đang định mở miệng, phía nhà khách bỗng vang lên tiếng tiểu tức giận, quay đầu lại nhìn. Từ xa đã có thể nhìn thấy đám người đang nháo nhát trong sân. Tân Tu Thanh biến sắc, con người có lúc nhanh trí, trong thoáng chốc. Ông Tân đột nhiên có ý tưởng, cuối người kéo chiếc áo khoác, đột gột lên trên đùi nhạc phong. Đưa áo cho tôi, tôi mặc đồ của cậu chạy lên núi. Ít nhiều cũng giúp cậu kéo dài thời gian được một lúc. Cậu nhớ cho kỹ, có bò cũng phải bò ra ngoài, đi về phía khác, cậu đã biết chưa? Trong lúc nguy cấp, không thể quan tâm được nhiều đến như vậy. Nhạc phòng căng thẳng đến mức cơn đau ở chân cũng biến mất. Anh ta ngồi xuống giúp tần thủ thành cởi. Trong túi tôi có ví tiền, đưa tiền cho tôi, có thể phải dùng đến. Ví tiền chú cầm lấy đi, khi đèo lên núi thì ném về phía khác. Để bọn họ đuổi được chú rồi phát hiện ra, không phải, thì có thể bị cái ví dẫn theo một hướng khác. Tôi có thể tận dụng thêm chút thời gian nữa. Tần thủ thành liên tiếp gật đầu, vừa gật đầu vừa không tự chủ được nuốt nước bọt. Đi đi, cậu bò được không? Màu lên. Nhạc Phong cười cười, khi đi lính tôi có luyện trườn bò, không chậm, những chuyện khác đành trông vào ông trời thôi. Chú, cảm ơn chú, kéo dài được bao lâu thì kéo. Giật đời anh không chần trừ nữa, cắn chặt khớp hàm bám chặt vào mặt đất, bỏ về phía bụi rậm bên kia. Lúc này thời gian thực sự chính là sinh mệnh, may mắn là chủ đạo, cũng may cho anh đã từng luyện tập cuối trò có sức. Hơn nữa trong trạng thái căng thẳng cao độ, tốc độ không hề chậm hơn so với khi luyện tập nằm đó. Bỏ ra ngoài được hơn 10 trượng, chật nghe Tần Thủ Thành nói, Nhạc Phong, cậu phải đối xử tốt với tiểu hạ đấy. Lời nói thê lương đến khó chịu, Nhạc Phong không nhìn được quay đầu lại. Tần Thủ Thành đã không còn đứng ở chỗ cũ. Ông ta vừa chạy vừa khoác áo của Nhạc Phong, chạy được 3-4 bước thì nắm phí tiền đi. Cho dù bình thường có hận Tần Thủ Thành đến thế nào, giờ các này trong lòng Nhạc Phong thực sự chỉ có sự cảm kích. Anh dồn nén tâm trạng phức tạp trong lòng, Cánh răng tiếp tục bỏ về phía bên đường. Khi gần bỏ ra đến mặt đường, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dưới chân núi. May mắn là tiếng động không hướng về phía anh. Anh ngần đầu nhìn về phía trước, nơi rừng cây phía trên như ẩn như hiện, một bóng dáng màu xanh. Từ một góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy người này đang chống gậy mà đi. Cà nhắc, cà nhắc. Mới đầu nhạc phong còn thấy lạc. Sau đó mới nhận ra tần thủ thành đang học anh. Anh bị đánh gãy một chân, bước đi như bay. Sẽ khiến cho người ta hoài nghi Những ngôi nhà trong trấn này Đều dựa lưng vào núi mà xây Từ bên kia qua đến đầu này Không gặp lên một bóng người Nhạc phòng cố gắng bỏ đến phía sau một căn nhà dân cửa sổ để ngỏ Bên trong có lẽ đang xem tivi Có thể nghe thấy tiếng người con gái trong tivi Đang điền cuồng gạo thét Vì sao? Vì sao? Thành ẩm lỗi thời như vậy Nhạc phong thực sự sợ khóc dở cười Anh cố gắng lấy sức thằng người dậy Lựa một viên đá ném qua cửa sổ, cũng không biết đập vào đâu, có tiếng đàn ông quát, mẹ nó chứ, thằng nào đấy, muốn chết à? Một gương mặt giận dữ ló trong ngoài cửa sổ, vẻ tức giận trên mặt khi nhìn thấy Nhạc Phong hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc và luống cuống. Nhạc Phong nói, đại ca, cứu mạng, tôi bị cướp, còn định giết tôi, xin anh thưởng xót, nhận được bọn chúng chưa đuổi tới, để tôi trốn một chút, cần bao nhiêu tiền anh cứ nói, tôi cũng chỉ biết mua mạng mà thôi. Đến tôi vào trong gọi điện báo cảnh sát, cả đời này tôi mang ơn anh." Nhạc thầm cảm kích, mình đã gặp được người tốt, đương nhiên xét về tổng thể, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn. Người đàn ông bước nửa đỡ nửa dìu anh Tân đi vào, nhưng có thể nhận ra, anh Tân là một người cẩn trọng. Sau khi đưa anh vào nhà, liền đóng cửa chính cửa sổ, tắt đèn kéo rèm cửa, đến tivi cũng khóa tiếng, rất là sợ này rình một chút khắc thượng. Phong vụb buồn cười. Lại như trút được ánh nặng. Anh biết mình phán đoán không sai. Chỉ cần có thể vào nhà, anh liền sẽ được an toàn. Cho dù người ta có cần hay không, Nhạc Phong vẫn bỏ 500 đồng lên bản trước. Hỏi địa chỉ của chủ nhà, sau đó khởi động máy. Từ khi đổi số, danh bạ không còn mấy người. Lúc này không thể dựa vào kết xu được. Màu cả không quen thuộc với Quảng Tây, vẫn phải tìm đầu trọc. Điện thoại thông, không chờ đầu trọc tán dóc. Nhạc Phong vào thẳng chủ đề. Đầu trọc, Anh nghe cho kỹ, tình hình bây giờ của tôi không hề ổn. Kiến đốt đít đến nơi rồi. Chỉ trông vào anh cứu mạng thôi. Là cứu mạng thật đấy. Đầu trọc nghe vậy sợ hết cả hồn. Ở đầu bên kia toát mồ hôi. Hiện giờ tôi đang ở bá trấn. Giờ anh có chạy tới cũng vô dụng. Tôi biết bên này anh quan hệ rộng. Anh chỉ cần gọi điện, không cần biết là dùng cách gì. Nhưng và bạn bè phái mấy người tin tưởng được đến đón tôi. Chỉ có vậy là nhanh nhất. Đón được rồi tôi sẽ an toàn. Nếu không còn cách nào, thì hãy báo cảnh sát. Nói đến đây, tiếng chuồng báo điện thoại gần hết pin liền vang lên. Nhà phong nhanh chóng báo lại địa chỉ. Khi di động tự động tắt đi, ảnh thoáng tới màn hình hiển thị có một tin nhắn chưa đọc. Tinh đi tinh lại, tiên hệ được cũng chỉ có mấy người. Chắc là không phải do kết du hành báo cả gửi. Để sau này hãy nói. Gọi điện xong, cơn đào khắp người điền quay trở lại. Dây thần kinh ở chân đau đớn như co giật, khiến cho toàn thân cũng như mất khống chế, trùn rả Nhạc Phong suýt lưng ghế, cố gắng chịu đựng, ngần đầu thấy chủ nhà đang nhìn mình, đành phải khách sáo cười cười. Anh ta hỏi, sao anh không báo cảnh sát? Nhạc Phong nói, mấy tên đó nhìn có vẻ có lại lịch, không biết có phải có quan hệ hay không. Đại ca, anh đừng cười tôi, tôi là người nơi khác, chỉ sợ chọc phải đầu gấu đất đại thôi. Nói đến đây, xa xa bỗng vọng đến một tiếng vang, đoàn một tiếng, mót trên người Nhạc Phong thoáng chốc đầu lại. Người đàn ông kia vẫn còn ở bên cạnh, ra sức gật đầu. Cũng đúng, trong tivi cũng hay chiếu mà. Cảnh sát tông đồng với trộm cướp nhiều lắm. Anh từ nơi khác đến phải cẩn thận. đoang lại một tiếng nổ nữa. Lần này người đàn ông kia cũng nghe thấy. Anh tập bực bội lắng tai nghe. Nhà ai đang trưa lại đột pháo thế nhỉ? Sâu trong lòng nhạc phong, sẽ có một cơn ớn lạnh. Đó là tiếng súng nổ. Ngoài trừ ba người đi theo tần thủ nghiệp ra, những người khác đều leo lên núi đuổi theo. Từ xa nhìn lại, bóng người màu xanh khập khiến bước đi vô cùng dễ thấy. Tân thủ nghiệp vẫn nhìn, nhớ thịt ở trên mặt như là đang chuyển động. Đột nhiên nói, nổ súng đi. Tân chính hoàng sợ, vô tức ngàn cạn ba cả, đang ban ngày, nhận đầu bị kẻ nào nhiều chuyện thấy được, phiền phức lắm. Tân thủ nghiệp lạnh lùng, liếc nhìn gã. Có phiền phức cũng không rời vào người may, nổ súng đi. Tân chính không còn cách nào khác, rút súng nhắm bắn. Lần này không thể so với lúc còn ở cổ thành được ban ngày dù sao cũng thấp thỏm hơn. Dù tân thủ nghiệp đã nói có phiền phức cũng dính vào mình, nhưng nhợ đâu? Thực sự truy cứu ra, mình tính là thứ gì? Chỉ là một con tốt thí, có đáng dự hay không? Nghi như vậy, bàn tay khổ ý dương cao, phát sung đầu tiền ý như dự liệu không trúng, dường như đánh vào tảng đá, vạch đuối bốc lên khói trắng. Gã nghĩ, thằng ranh họ nhà kia, biết đầu này nổ súng, dù sao cũng phải tránh một chút chứ. Cây trên núi rậm rạp như vậy, Chỉ cần nó nằm sấp xuống, thần tiên cũng chẳng nắm trúng được nó. Đến lúc đó thì không phải chuyện của mình, dù sao cũng không phải là mình giết người. Đang suy nghĩ, súng trên tay đột nhiên biến mất, Tân thủ nghiệp giật lấy khẩu súng, nắm chắc trong tay, không chút giò dự, tiến hành bóp cỏ. Trong tầm mắt mơ hồ có máu bắn lên, trái tim tần chính đập thình thịnh, vô tức lùi về phía sau hai bước. Nghe thấy tần thủ nghiệp lạnh lùng lầm bầm, sao có thể chạy nhanh như vậy, lột ra ra. Để xem mày là quỷ quái phương nào. Trái tìm thần thủ thành đập thòn thoát, tiếng truy đuổi ngày một gần, đời bọn họ phát hiện ra người mình đang đuổi theo không phải là Nhạc Phong mà là chú hai này. Phải giải quyết thế nào đây? Phải làm sao cho trọn vẹn? Làm sao để ăn đói với đám tiểu bối này? Càng chạy càng hoàng, càng về sau càng không đoái hoài đến chuyện giả khỏe nữa. Tranh thủ thời gian nhìn xuống dưới núi, cuối cùng có chút thả lỏng. Chắc là không ai đuổi theo Nhạc Phong nữa thằng nhóc này không biết có chạy thoát hay không. Chuyện này trùng quỳ vẫn đáng giá. Đã nghĩ đến đây, chẳng có thứ gì xẹt qua đỉnh đầu, veo một cái, cảm giác tóc đã rụng bất mấy sợi. Từ kia căm vào vách đá phía trước, đã vụn rào rào rời xuống. Tân thủ thành còn chưa kịp nhận ra đó là cái gì, tầm mắt vươn xa, trọng thoáng chốc như bị sét đánh. Bên dưới vách đá kia, chẳng phải là thịnh thanh bình hay sao? bộ quần áo này của bà, ông ta cả đời này cũng không quên cái đêm chạy khỏi bát vạn đại sơn, bà ấy cũng mặc bộ quần áo này, cánh tay khoác một bao quần áo thắt bằng khăn kiểu cũ, ông ta vội vàng kéo bà ấy chạy xuống dưới chân núi, chạy được một nửa, Tịnh Thanh Bình đột nhiên dừng lại, nước mắt lã chã nhìn ông ta, "Thủ thành, anh thể đi, em bỏ nhà đi theo anh, anh thể đi, không được gạt em, phải đối tốt với em cả đời." Cánh bộ tần thủ thành mấp máy, nhìn Thịnh Thanh Bình đang đứng dưới vách núi, ban lẳng lặng đứng đó, ai oán nhìn ông ta tự nhiên đang nói, anh thề đi, Thủ Thành, anh thề đi. Đêm hôm đó, trong lúc gấp rút, ông ta đã thuận miệng phát ra một lời thề độc. Ông ta đã nói thế nào? Ông ta nói, bình tử, em vẫn không tin anh sao? Nếu anh lửa dối em, đời này anh sẽ chết không được tử tế. Phong một tiếng, có thứ gì đó nóng rát, tự như một bụi khoan xuyên qua đầu ông ta. Thật giống như vừa mơ thấy một cơn ác mộng, thi thể của tần Thủ Thành đã được khiêng trở lại. Đặt trong phòng của Tần Thủ Nghiệp Trên đầu có một lỗ máu Hai mắt trợn tròn vuốt mấy lần cũng không khép lại được Khoe miệng lại trao một nụ cười quỷ dị Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế âm u Nhìn Tần Thủ Thành tự như đã đoán được từ trước đám gửi lên núi tìm một lúc Không tìm được Nhạc Phong Chỉ mang về một chiếc ví ra Bảo là có lẽ đã chạy theo một hướng khác Nhưng không có lý nào Một người bị đánh gãy chân Có thể chạy được bao xa chứ Không tìm tiếp nữa Cũng chẳng có lòng dạ nào để tìm Đam người trở về Sợ hãi nghị luận ẩm ý Vì ra ban ngày lạnh nổ súng ba cả giết chết chú hai ba cả điên rồi sao Tần chính khiển trách vài câu Sau đó chính mình cũng chẳng còn tâm tư Để dạy bảo ai nữa Trên thực tế Trong lòng của gã lúc này Có một sự hoài nghi sâu đậm Khi tần thủ nghiệp nổ súng Cả đứng ngay bên cạnh Rõ ràng gã nhớ kỹ Tần thủ nghiệp đã nói một câu Sao có thể chạy nhanh như vậy Lột ra ra Để xem mày là quỷ quái phương nạo Tần thủ nghiệp rõ ràng đã biết Đó không phải nhạc phong Nhưng cả hiện giờ là thủ hạ đắc lực Của tần thủ nghiệp Thời các quan trọng vẫn phải dẫn dắt tình hình Không thể như lời ngoài nói đông nói tay được Cả đứng ngay trước cửa phòng tần thủ nghiệp Phòng bác cả Có gì đó dặn dọ Không hề có động tính gì Tần thủ nghiệp tựa như không còn hơi thở Cứ nhìn tần thủ thành đã chết Cười như không cười Thỉnh thoảng quét môi mấp máy một cái Xuyến lên một tia cười chầm trọng. có tiếng chuồng chợt vang lên. Tần chính nhìn qua. Di động đang nằm ở đầu giường. Cả nhắc nhở tần thủ nghiệp. ba cả có điện thoại. Tần thủ nghiệp không nhúc nhích. Di động vẫn treo liên tục. Tần chính lung túng ho khan hai tiếng. Cuối cùng bước qua cầm lên nhìn. ba cả là miêu miêu gọi. Tần thủ nghiệp ử một tiếng. Tần chính biết điều cầm di động đưa qua. Tần thủ nghiệp mệt mỏi cầm di động áp lên tay. Bấm nút nghe. Miêu miêu à. Không có tiếng trả lời, lại có tiếng chuỗi đàn thánh thoát vọng tới. Miều miều đánh piano rất giỏi, bản cười ê ly. Nghe có là bài học nhập môn. Trước đây miều miều từng bỏ công học, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Có thể đặt bút thành văn, có lúc bảo con bé đàn một bài, nó cũng lười đàn bài khác, đánh đi đánh lại, chỉ một bài này thôi. Tần thủ nghiệp nhớn miệng, lộn ra một nụ cười khiển cưỡng, giọng nói hết sức nhu hòa Miều miều à? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đánh đàn cho cha nghe vậy? Tiếng đàn ngừng lại, đồng kia vọng đến một tiếng cười nhạt. Sông lưng của tần thủ nghiệp cứng nở. Hầu kết rõ ràng, trượt một cái. Đánh mắt dần đền vẻ sợ hãi, hiếm khí xuất hiện. Ai vậy? Tần thủ nghiệp điều kiện sống không tệ đi. Tôi nhớ ông cũng chẳng phải quan to gì. Sao có thể mua được tòa biệt thự riêng biệt thế này? Làm thăm ô, nhận hối lộ, hay là nhờ tần ra cung cấp cho ông mấy đồng bạc dơ bẩn, hạ? Đầu của Tần Thủ Nghiệp oanh một tiếng, thịnh hạ, không phải nó đang ở bát vạn Đại Sơn hay sao? Tần chính cũng nhận ra, vẻ mặt khác lạ của Tần Thủ Nghiệp, đã lặng lặng, nói bằng khẩu hình. Tần Thủ Nghiệp không để ý tới gá, cô họng khô khóc, căng thẳng hỏi cô, cô muốn làm gì, miều miều đầu. Quy đường đường cười rộ lên, tôi muốn làm gì, tôi còn có thể làm gì, trả lại nhạc phong cho tôi, tôi sẽ trả con gái bảo bối của ông lại cho ông. Tần Thủ Nghiệp thấy người lạnh ngắt. Lão cố gắng ổn định tâm trạng, Thịnh Hạ, chuyện này không liên quan gì đến Miêu Miêu, chúng ta nên từ từ nói chuyện. Quy đường Đường cười nhạt, cặp mặt rồi nói, mang nhạc phòng đến gặp tôi, nếu ông chậm một chút, tôi sẽ bẻ gãy xương của Miêu Miêu. Cánh tay của Tần Thủ Nghiệp run lên, lão suy nghĩ một chút, làm bộ trấn định, Thịnh Hạ, cô không phải là người như vậy, cô không cần phải đôi Miêu Miêu ra để dọa tôi. Đầu dây bên kia im lặng, Tần Thủ Nghiệp thở nhẹ một hơi, đang định nói tiếp Bên kia lại vọng đến tiếng mắng chửi tức giận Ai cho cô dừng Tôi bảo cô đừng đánh cơ mà Tiếp đó là có một tiếng bà tay nặng nề Chiếc ghế đổ xuống Còn có cả tiếng khóc kinh hoàng Áp chế của miêu miêu Máu của tần thủ nghiệp thoáng chốc sồng lên não Thinh hạ, mày dám sao Quy đường đường cười phá lên Càng cười càng không dừng lại được Trong giọng nói lộ ra sự oán độc sâu đậm Khiến cho tần thủ nghiệp Nghe mà sợn gại ốc Tần thủ nghiệp Tôi quên nói cho ông hay, tôi chưa được chữa khỏi, đã ra khỏi ẩm trận của nhà họ Thịnh. Hiện giờ tôi là một bệnh nhân, tôi không chịu được kích thích, tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những việc mình làm cả. Tốt nhất là ông nhanh khẩn trương lên, mà không đêm dài lắm mộng, tôi cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Đêm đến, đầu trọc nhận được điện thoại của bạn, báo rằng đã đón được nhạc Phong. Anh bị thương nhiều chỗ, nặng nhất là ở chân, vừa mới đưa vào phòng phẫu thuật chắc phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới ra ngoài được. Đầu trọc nghe mà hết hồn, dặn người kia bằng tất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi. Nhạc Phong còn quá trẻ, không thể thành người tàn phế như vậy được. Cục máy, anh ta điền bận rộn lo việc chuyển tiền. buổi tối ngân hàng không mở cửa, anh ta không thể chuyển khoản qua ngân hàng được. Đành phải nhờ bạn bè, nói hết lời mới đưa tiền qua trước được. gửi tiền xong, lại nghĩ có nền báo cho người thân của Nhạc Phong hay không? Nghĩ tới nghị lùi lại không biết nền báo cho ai. Cuối cùng anh ta gọi điện cho Mao Ca. Còn chưa kịp nhắc đến chuyện của nhạc phong. Mao Ca đã hỏi trước. Này, anh vừa bận cái gì là quyền sạch. Dạo này chú có liên lạc gì với phong tử không? Đầu trọc đánh thoát một cái. Trực không có nói. Xảo thế. Anh định hỏi nó. Đường đường sáng nay có hỏi anh suốt điện thoại của chú hai của Miu Miu và cả địa chỉ nhà nữa. Anh ngẫm thấy không ổn. Con bé hỏi thăm Miu Miu làm gì chứ? Anh gọi điện cho phong tử. Cũng không được. Nhắn tin cho nó cũng không trả lời Thằng thối tha ấy lại xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là lại cãi nhau với đường đường rồi không? Không biết bây giờ nó ở đâu? Anh điên lạc không được. Chú có tin gì? Thì báo cho anh biết với nhá Nói xong, anh ta ngập ngừng mãi không nói được tiếp. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.